người xưa nói từ sớm trà trưa nên nguyễn mỹ nữ mới viết bố anh bảo nên uống vài ba chung rượu vào những sớm mai khi bụng vẫn còn đang trống rỗng và uống thế mới là chân quý rượu thấu hiểu rượu tôi cũng là kẻ hay uống nhưng sáng sớm thì chịu nói như một anh bạn rượu lúc này gan chưa mở còn uống rượu sớm cùng thức nhắm nói như tác giả làm tổn thương rượu xúc phạm rượu thì theo tôi Cả hai thứ đều làm tổn thương mình cả Tôi vốn không tin Các nhà văn nhà thơ nữ Viết hay về những gì dính dáng đến rượu Nhưng rượu, cụ thể là rượu mai Ở chuyện ngắn này Cũng chỉ là cây cớ để tác giả Đôi khi hơi điệu đà Nói về cái đẹp và thân phận con người Và rằng dù có tinh tế Trong việc làm rượu và uống rượu mai Mỗi sớm Nhân vật lót chót ấy vẫn hằng dày dứt Liệu có đeo mang nổi tâm hồn mình nặng trịnh bao nỗi niềm chắc ẩn rượu mai anh luôn có thói quen dậy sớm thường sau khi tập thể dục và tưới cây anh vào nhà lấy ra cho mình một bầu rượu nhỏ và một cái chung con rồi ngồi bệt trên thềm nhà nhâm nhi Uống rượu vào khoảng này là cái thú của bố anh ngày trước Và giờ là anh Bố anh bảo rất nên uống vài ba chung rượu Và những sớm mai Khi bụng đang còn trống rỗng Và uống thế là chân quý rượu Thấu hiểu rượu Còn nạp cả bát đĩa, đồ ăn tú hụ vào người rồi Mới nhắc đến rượu Thì uống đấy chẳng khác gì làm tổn thương rượu Xúc phạm rượu Cả hai thằng con anh đều ảnh hưởng gen bố của ông nội Chúng nó... Nạt được chất cay rất tốt Nhưng anh không chịu được Cái lối uống ào ao, ao của thằng đầu Nhưng lúc mẹ vắng nhà Thằng này về thăm bố luôn Và chẳng mấy khi quên đem theo thùng bia Vô số một nhắm Bảo để uống với bố Anh chỉ vài lon đã đầy bụng Khó chịu trong khi nó tì tì là một lèo hết nửa thùng như không Uống nhiều và ăn thì lắm Anh thì chịu Cũng là cái nết uống của bố anh Cụ chỉ mưa hột lạc giang Vừa vặn một cuộc rượu Thằng con đầu anh phản đối bố chuyện này dữ lắm Nói bố nhắm thế có mà tổn thọ Đã dễ say lại còn hại sức khỏe Đây bố xem con này càng uống càng sung càng mập mạnh Chứ có đâu như bố càng uống càng trách treo Lại nói thêm về cái thân hình anh Mỗi lúc một mòn vẹt đi ấy mà Đấy là điều anh cũng không sao hiểu được hè nào con gái anh và cháu ngoại cũng về nhà chơi và suốt thời gian chúng nó ở nhà anh đến khổ vì cái việc theo con đi khám bệnh và làm các thứ xét nghiệm. Rồi anh cũng nghe lời vợ uống thuốc tăng lực, bổ dưỡng thường xuyên thế mà người ngậm chẳng làm sao mà phỏng phao cho nổi. Anh điểm nhiên nhận ra điều tất nhiên này. Khi mà nỗi buồn bã trong anh ngày một lan rộng, phí nhiêu thì cơ thể anh ngày một mòn vẹt đi, teo tóp. Anh chị đã về hưu, sống yên ấm, nhà cửa cơ ngơi hẳn hoi, các con trai, gái, dâu, rể đều có việc làm tốt và hôn nhân thì ổn định. Vợ con được thế và nhà cửa gia đình được thế mà. Anh sao vui không nổi. Lòng mỗi lúc một giàu dĩ hơn vì ngày mỗi lúc một ngồn ngộn thêm, bao nỗi thế sự bao chuyện nhân tình khiến anh thêm ưu tư ngẫm ngợi Càng lúc anh càng thấy chán, chán những gặp gỡ, những tiếp xúc Chán đọc báo ngày, chán đọc tin trên mạng Anh rút sâu vào chính anh và lắm hồi tự nghĩ Thân hình mình loắt chất thế này Liệu có mang nổi cái tâm hồn mình nặng trịch Bao nỗi niềm ẩn chắc không? May mà còn có rượu Và những khoảnh khắc tinh tươm đầu ngày cho đầu óc anh trong veo Khi cẩn trọng và nâng niu nhấp từng ngụm nhỏ mỗi sớm ra Rồi nữa, may mà có cả một khu vườn với đủ thứ hoa trái và mươi cây mai. Năm vừa rồi, không cách gì trổ hoa vì quá lạnh. Phải qua đến tận lúc này khi đã riêng hai mới thấy nắng. Nắng hòa ập, trói trang, mai bung mình nở hoa cho cả khu vườn sáng lòa. Hoàng mai vàng đượm, thanh mai hơi ngả sắc xanh rồi bạch mai trắng ngẩn. Mai đẹp thế mà chẳng còn mấy thời gian để được Chăm soi, ngắm nhìn Bởi đã đến hạn định mà không thể chậm trễ hơn Con suy xoa tiếc rẻ Có lần khân mấy Rồi cũng đến lúc phải ngắt hoa bỏ đi Mê mai Có rất nhiều kinh nghiệm từ loại hoa này Anh biết rõ là Mai trồng trong chậu ít dưỡng chất Không thể phó thác cho đất trời Như trồng ở trên đất Với mai đất, mình có thể bỏ mặc Mai ra hoa, rồi mai kết trái Những trái mai hết xanh tới sậm Rồi đen chẳng sợ trái có thể làm hại cây bởi sự khỏe khoắn để mạnh mẽ sống và ung dung ra hoa nhưng mai chậu không ngắt hoa không làm sạch không chăm chút trở lại sẽ chỉ giúp cây dồn sức để kết trái mà thôi anh đã quá thấm thía điều này một năm bị ốm nặng vào khoảng sau tết mà ra tài mai của anh ngày đó có đến vài chục chậu chỉ ít ỏi gì đâu Ơn tháng điều trị ở bệnh viện Trở về nhìn vườn nhà hoang phế Anh vẫn chưa điếng người bằng ngần ấy chậu mai Lùng lỉu Những trái là trái Thế nên ngắt hoa không được để trễ quá Và việc này rất quen với anh Hàng năm, bao năm dòng Mà vẫn lần này lại thoát trựng lòng trùng tay Mới đến lại là... Tiếc, xót quá Không có hoa để ngắm Lại có hoa để ngắt là sao Đêm cuối ngồi một mình với Mai Bên những tách trà đầy vơi Cả nữa chăng Anh thấu lạnh thấu buồn Vẫn kiên định với lòng Ngay sáng mai sẽ bắt tay vào việc Rất khuya Anh mới vào nhà tắm nước nóng Và uống ly trà gừng Đã định lên giường Nghĩ sau đó anh gọi điện vào cho ông bạn ở Bến Tre gã này có vườn cây cảnh ở chợ Lách Nghe anh tiếc rẻ hoa Ông bạn bật cười khùng khục Cười đã Mới cất cái giọng nhừa nhựa hơi rượu Mà sao mọi năm cha cũng ngắt bỏ không tiếc, giờ lại tiếc Tại vì Tết, tôi có hoa chơi rồi, có bỏ cũng bình thường thôi Phải chạp vừa rồi cho mình chút nắng, hồi cần không có Giờ sao không cần cha nội Thì không mắt ngó, đã có miệng uống lo gì Bộ ông tính xúi tôi ngắt hết bông, trưng cách thủy, làm thuốc uống hả tôi mới nghe nói là sa kê làm kiểu đó uống huyết áp sẽ ổn định còn trinh nữ hoàng cung thôi đủ rồi không đùa chưa được thỏa thuê ngắm nghĩa đã phải bứt phải ngắt thấy thương hoa thấy tội mai nên mới trùng trình úp mở chọc ghẹo anh chán chê rồi cái gã đấy mới chịu mách để tách anh làm rượu mai một nguồn nguyên liệu dồi dào được xử lý hết sức là thông minh Bởi mùa Tết, ai điên đi ngất hoang ngâm rượu Thằng cha này kết luận vậy Với cái giọng keo dê Không quên tiếng cười khung khúc quen thuộc Nghe, tự nhiên anh háo hức sao đâu ấy cứ như đứa trẻ trước một món đồ chơi Rất lạ và thật mới Mà mình sắp được sở hữu Anh hỏi bạn cách làm, tỉ mỉ ghi chép Cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng Mà anh vẫn còn muốn níu thêm Níu thêm với một thứ rượu Mới nghe lần đầu đã choánh, choáng choáng Câu chuyện kết thúc đã lâu mà anh vẫn chưa qua hết cơn say. Đó là đầu tiên anh biết tới cái thứ rượu này và tin ngay là nó sẽ rất ngon, rất độc đáo. Rượu hoa cúc, rượu hoa quỳnh anh đã thưởng thức được dăm bảy lần, chứ còn rượu mai quả thật chưa từng. Thôi thì cũng nhờ mai nở muộn bởi lạnh thấu xương Suốt một chạp qua là bởi chỉ nắng khoảng mươi ngày nay Và mấy cây mai vườn nhà anh thi nhau nở rộ Ai chà, gần ấy chậu mai và quá chừng là hoa Được ngâm với khoảng 5 lít bầu đá Đựng trong cái hũ sành đậy kín bằng nút lá chuối khô đúng bách nhật mới mở và từ tốn rót cho mình chung đầu tiên từ tốn đưa lên mũi ngửi rất sâu rồi từ tốn đặt lên môi khẽ khàng nhấp ai chả chung đầu tiên của thứ rượu mình được biết đến lần thứ nhất trong đời hỏi còn có hạnh phúc nào sánh bằng cái trước hai thằng con anh rất khác nhau về tất Cả. tất nhiên là không loại trừ chuyện rượu bia thằng đầu uống tạp như đã kể ở trên nhưng cậu út nhà anh uống lại tinh và đằm thằng này chỉ thích rượu lại cũng không giống thằng anh ưa đùm túm ồn ào hắn cứ trầm trầm lặng lặng mà uống cháu học ở pháp tốt nghiệp tính làm bên đó khoảng 5 năm cho có kinh nghiệm rồi về quê ở hẳn cả chục năm nay cậu nhỏ sống mãi một mình và uống mãi một mình Cũng quen Tự uống với riêng mình Buồn vui với riêng mình Rồi cũng thành nếp Uống cũng trả mồi Trả đồ nhắm Chỉ lát chanh lướt qua tim muối Thằng này cũng rất ghét kiểu uống pha chế Gặp lại rượu nặng quá Và khi đang yếu người thì Thả vào ly cục đá nhỏ Mà không cứ để nguyên vậy Thương con thương hết Cái uống thui thủi của con Có rượu ngon mua đâu đó hoặc được ai biếu cho anh đều để dành cho nó Và bởi đấy thì dù sống ở nước ngoài đã qua môi Không phải là ít những dòng rượu như Scott, Cognac, Brandy những cái thằng này cũng mê rượu săn lùng, mẫu sơn, bầu đá của mình Năm ngoái có người biếu cho lít rượu đậu xanh Một thứ rượu rất lạ nhé Cái vị hơi chua, cái nét chua này hết sức độc đáo Một thứ chua không phải do nấu hư, hay là bị hở hơi mà có, nhưng là một thứ phớt chua do chất lọc tinh túy mà thành. Thử được đúng hai chung, anh lén vợ, dấu dấu, cất, cất, gói gói, ghém ghém, gửi sang cho con. Để tới được tay thằng Út, bạn nó cũng phải bùa phép đủ trò. Mới nhấp được vài ngụm đầu, nó điện ngay về hít hà với bố. Tuyệt, tuyệt quá! Đợt Tết vừa rồi, con về thăm nhà được gần tháng nhưng lại kết hợp đi du lịch với người yêu và thăm thú bạn bè gần hết thời gian nên mẹ nó lỡ bao lần làm cho món ăn này món ăn khác và anh cũng chỉ được đúng hai lần ngồi uống với con mấy chung rượu ngô non chúng nó đem về từ Tây Bắc. Uống giữa khu vườn nhà mùa đông không nắng không hoa và nỗi buồn Nhốt giữ kín bưng trong lòng mỗi người Đó là lần thứ nhất Con nói với anh quyết định sắp kết hôn Và sẽ ở luôn bên đó Quả một điều anh không ngờ Dù mọi người trong gia đình họ mặc đều ủng hộ Anh bảo với con Khe khẽ như nói với chính anh Ừ, có khi Con đúng và sẽ khó Những cuộc rượu có nhau Nhưng Có hề gì đâu Uống lưng lửng vài trong rượu ngon, anh nhẹ nhõm ra vườn. Hoa nở nhiều vô kể, nhưng để ủ rượu, phải hái khi trời hãy còn sương, theo như lời bạn dặn. Nên, chắc đến mấy hôm liên tiếp, may ra mới có thể xong việc. anh mường tượng đến cảm giác của mình khi đưa tay ra ngắt đó hoa đầu, hẳn có chút ngẩn ngơ. Đầu rè, cả bầy ong dập dờn vờn lượn, đang đắm đuối hút nhụy mai đã khiến anh bắt dững sờ thì ra mình không phải là người đầu tiên anh không hề tưởng tượng đối thủ dữ tợn nhất của anh trong buổi sớm này lại là những chú ong cô chăm mấy thằng sở khanh này nhưng nhị hoa hương sắc giờ rỡ đến gần ấy cơ mà anh cười hóm hình nhớ lại chàng sở khanh trong chính con người mình một thời trai trẻ tung hoành tự cảm thấy mình như đang trẻ lại khi tranh giành hoa cùng với bảy ong hết chậu này lại đến chậu khác ong và anh anh và ong và muôn vàn hoa muôn vàn nụ bung mở đợi chờ đều thật cái lũ này chúng đâu chịu bay đi khỏi khu vườn nhà anh chúng chỉ luồn lách né tránh anh ngắt hoa ở cây mai này chúng cong đít trên những nụy hoa ở những cây mai khác vừa ngắt hoa vừa đuổi xua cái lũ trăng hoa khốn nạn khiến người anh bã bởi có vẻ cuộc cạnh tranh này coi bộ không tương xứng một chút nào Bởi ông đã trẻ lại đông Và bởi anh đã già và chỉ có một mình Nếu không chỉ vì một thứ rượu mới mà Anh rất thích được chính mình trưng cất và thưởng thức Nếu không vì cái thằng út ở trời Tây Cùng giam người bạn như anh Cũng rất hiểu hồn cốt của rượu Chắc anh thua trắng cuộc đọ tài Thử sức này mất Buổi sớm thứ nhất qua nhanh Trong nỗi bực tức và nhọc nhoài Cả tâm hồn lẫn xác thân Nỗi niềm đó theo anh không chỉ chút đầu ngày mà đeo cứng cho đến tận giấc khuya Anh mất ngủ nhưng hôm sau dáng dậy sớm và thức giấc cấp rổ ra vườn ngay Chưa đặt chân đến cây mai đầu, cả bầy ong ẩn lúc đâu đó vù vù bay ra cứ thế quay vòng lấy anh Như chào, như chọc, anh đứng im chẳng khoát tay xua đuổi, chỉ nhỏ nhẹ Làm gì mà hung dữ thế các chàng Thôi thì cũng nhường cho lão già này hưởng tí chút chứ. Đâu thể ỉ mình đông rồi bắt nạt người khác rồi ngang ngực chiếm hữu đây. Dường như bởi ông nghe được mấy lời anh lẩm bẩm bay tảng sang các cây bên cạnh. Nhưng ngay tức khắc lại kéo về vờn lượn và đắm đuối với nhụy, với hoa. Hình ảnh trêu người đó không hiểu sao khiến anh nổi giận, vừa xua ong vừa bứt hoa, thả vô cái rổ, anh vừa hăm dọa, vừa thủ thỉ. Anh bước lại gần chậu mai hơn, chỉ vào từng nhụy găn giọng Đó này của tao, nụ này của tao Giọng khẽ thầm Nhưng rắn đanh và quyết liệt Là của tao, hiểu chưa Hết cả hoa ở cái cây này Hơn nhau có mỗi cái khiết trinh Mày hưởng mất tao còn gì Mà chúng mày công sức gì, mà chúng mày khổ nhọc gì Chỉ vờn bay gẹo trêu muôn hoa Chỉ biết rong chơi, chỉ lo hưởng thụ Chúng mày cứ liệu hồn đấy Chứ chủ nhân của nó đây dứt khoát là trả nhân nhượng nữa đâu Sức này có già, thân này có mỏi cung một phen tới cùng nhá Đó lại là những lời Dành cho bọn ong đốn mặt Còn mai Những đóa vàng đượm mỏng manh Anh Thì thào nhắc nhở Khi đưa tay ra Nhẹ nhàng ngắt từng đóa một Nhắc là sao xài thế cả các nàng Đã biết lời ve vãn của lũ ong Là lời dối trá Sao không biết giữ mình lo phòng thân Đừng nhá Đừng để chúng nó Nói lời đường mật êm tai Mà cuộc đời rồi ra tan nát Đừng nghe lời phủ dụ mà tàn phí thân mình. Cứ thế, lời hăm dọa nào cho ong bắt anh gặn giọng Và nữa, lời nào dành cho những đóa mai yếu ớt mong manh đã khiến cho anh rất bực ân cận. Sương, tan, công việc của anh kết thúc. Anh chỉ cảm thấy hơi đói bụng chứ không mệt lắm. Bởi ong đã thôi quấy nhiễu. Anh vào nhà, rửa tay, chuẩn bị cho cữ rượu ban sáng. Còn sớm, anh chả vội gì. Buổi sáng thứ ba, ra vườn, anh chẳng còn trông thấy một chú ong nào. Mới đến lạ, không còn đối thủ, không còn cạnh tranh, anh lại thấy trống buồn. Thêm nữa cũng chỉ còn hai cây hoàng mai, một bạch mai, một thanh mai chưa ngắt hoa. Đứng trước chậu mai trắng, vàng ngả xanh, lác đác hoa, anh có chút ngẩn ngơ, chút tiếc núi xe lỏng và ái ngại, thốt ra lời cảm ơn Hoa đã cho tôi những nhụy này, những hương này rời rợi và ngập ngừng mãi mới dám mở lời xin, xin cho tôi đóa này, một đóa rồi hai, xin cho tôi nốt một lần này, còn biết được có một thứ rượu rất hay như là rượu mai để mà cất trưng mà thưởng thức. T.C. Now.